các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net và đại sảnh, trên trần nhà cũng như những bức tượng thiên thần tinh xảo, cũng chưa bao giờ từng chú ý tới cái cửa thang máy có các hoa tulip. Anh thậm chí còn không biết được, mỗi cô gái hi lập ở trong vườn lại có một sắc thái và hành động khác nhau. Anh lại tiếp tục nói, tuy rằng mỗi bữa sáng đều ăn tại phòng ăn, lại không biết có một bức tượng thủy tinh tràn ngập màu sắc, ở trên trần lại còn có thánh mẫu Maria. Cô tròn mắt nhìn không biết nên nói cái gì hoặc là ở bờ biển lúc chiều tà, hoặc là ánh mặt trời nơi rừng hoa, hoặc là Hải Âu đứng nghỉ ở bên cửa sổ. Không nhìn thấy bản vẽ của em, anh thậm chí không biết rằng mình đang ở một nơi đẹp như vậy. Chúng nó vốn đã rất đẹp rồi, em chỉ là vẽ lại mà thôi. Cô rơi tầm mắt, không khắc chế để đỏ mặt thản nhiên nói, biết rằng cô ngực ngùng anh cười cười không nói thêm cái gì, tiếp tục ăn bánh ở trên tay. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, gió thổi qua mang theo hương vị của biển. Tiger of Night không biết khi nào đã ăn xong sandwich, cùng với chó đua biên lan lộn rượt đuổi trên cỏ. Ninh ninh ăn từng chút bánh, suy nghĩ có một chút mơn man. Đàn ông, những đứa nhỏ và chó, cô nghĩ nếu ai đó không biết cô chính là tình nhân, thì chắc chắn sẽ nghĩ lòng cô cùng anh và hai đứa trẻ này chính là một gia đình ngọt ngào. Mà cô cũng không chán ghét loại cảm giác làm cho người ta an toàn ấm áp này. Chỉ tiếc rằng chó không phải là của cô, Đứa nhỏ cũng không phải là của cô, thậm chí người đàn ông bên cạnh này cũng không phải là của cô. Lướt mắt nhìn anh, anh vẫn đang còn lật xem bản vẽ của cô. Cùng với anh ở trên giường, cũng không có giảm mất sự mê lyến của cô đối với anh. Vốn cô nghĩ nó sẽ tốt hơn một chút, ai ngờ được đến bây giờ nhìn anh vẫn là tim đập thình thịch, chỉ cần anh dựa vào quá gần, cô sẽ cảm thấy hô hấp có một chút khó khăn. Ảnh hưởng của anh đối với cô chỉ là tăng chứ không hề giảm. Khát vọng của cô đối với sự nhiệt tình của anh cũng là như vậy. Điều này làm cho cô cảm thấy băn khoăn, là cô càng ngày càng để ý đến lời nói của anh hôm đó, cũng là càng ngày càng không biết những cơn ác mộng của anh là vì sao mà xảy ra, cô muốn biết hết tất cả về anh. Không xong rồi, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết mèo đó. Cô hiểu được nhưng không có cách nào ngăn chặn. Sau ngày đó cô không đề cập nói đến cha anh nữa, anh cũng như thế. Gió thổi, tan lá sao sao không ngừng Không biết vì sao phiền muộn lại còn vương ở trong lòng Hoài Kỳ à Tiến quân vào Á Châu không phải là trò đùa đâu Những người khác đều đã trở lại Anh mới là giám đốc Mà tôi không phải Ít nhất anh phải ở đây để xem sách chứ Anh có biết hay không hả Tôi biết cha anh bệnh tim tai phát Anh có thể đi đi về về Sẽ không mất của anh bao nhiêu thời gian đâu Nghe giọng quần lộ khắc như muốn phát điên lên Hoài Kỳ khóe miệng khẽ nhách Tôi biết rồi Tôi này tôi sẽ trở về. Không dự đoán được lần này anh lại nói rõ ràng như vậy, điện thoại đầu kia của Lộ Khắc im lặng một chút rồi nói: "Tôi nói thật, tôi cũng thế." Hoài Kim mỉm cười tắt điện thoại. Kì thật anh đã sớm tính phải trở về xử lý công việc, Las Vegas cùng với Los Angeles khoảng cách không xa, hơn nữa cha đã có cấu ca cùng Bạch Vân chăm sóc, cũng không có gì phải lo lắng cả. Cầm lấy điện thoại, gọi cho Trạch Mới về rồi đứng dậy đi xuống lầu tìm Ninh Ninh Ai ngờ vừa mới xuống lầu Anh lướt mắt một cái chỉ thấy đến Sela Hoài Kỳ nhanh chóng Xoay người muốn trốn Một giây sau lại thấy Ninh Ninh Thì lập tức thay đổi chối ý vội vàng đi qua Thật là đáng chết mà Bà gì này làm sao biết Ninh Ninh ở đây chứ Xin chào dì Sela Hôm nay tại sao rảnh đến đây chơi thế Anh đưa tay ôm lấy cô Ai nha Ta là vừa vặt đi ngang qua Thuận tiện đến xem lão ra nhà anh đã chết hay chưa Sao là cười duyên dáng ra tiếng Cũng nhiệt tình ôm hôn anh Lại ghé vào lỗ tay anh thấp dọng cắn răng Tên rành con đáng ghét Cậu khá lắm Nghĩ đem cô giấu ở đây Thì tôi sẽ không tìm được sao hả Chà cháu sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu Hoài Kỳ khuôn mặt tuấn tú tươi cười như trước Cũng đè thấp thanh âm mà nói Dì hiểu lầm rồi Còn làm sao dám đem cô giấu đi Chính là vì cha bị bệnh tim tai phát mới cùng về chị Tàu đến đây đó." Xela khẽ hừ một tiếng, đối với lý do anh thì cười nhạt. Cô trợn mắt nhìn về đứa cháu ranh ma này một cái, mà xoay người đối mặt với Ninh Ninh, lập tức trở về khuôn mặt tươi cười và dễ gần. "Không có gì là tốt thôi, ta vừa cho ngọt ngào xem một vài bộ trang phục thiết kế tân. Cô ấy đối với chúng rất là có hứng thú, có đúng không cháu yêu?" Ninh Ninh ngồi trên sofa cầm chén trà, nhìn xuống cảm giác rùng mình toàn thân đều nổi da gà. Môi cố gắng mỉm cười. Trên cơ bản cô cũng rất thích người gì xinh đẹp này, nếu cô ấy đừng luôn miệng gọi cô là ngọt ngào cùng với cháu yêu. Huy Kỳ khẽ mắt nhếch lên cười cười. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net